chương hai trăm chín mươi sáu đường không thông đầu đạn hạt nhân t h ô n g ưu tạ tản cổ hạt cùng m ỉ tổ c ạ đỏ hổ mù dạ đều là cổ nổ hạ cao tầng bọn họ đối đai chuyện góc độ có thể không phải người bình thường có thể so sánh mạ b ì không chỉ là cạ d ẹ t trợ lý xa ẩn hệ thống tình báo người phụ trách vẫn là dịch thần thiếp thân bí thư nàng sẽ xuất hiện tại nơi đây chẳng lẽ là dịch thần cái ý niệm này nhô ra trong nháy mắt mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng n g ụ tạ tản cổ hà d ề u ngồi không yên nếu như là như vậy nói xả d ụ tổ bị phía trước tinh kế đều bạch khen thật là làm cho ta kinh ngạc xem ra cổ nổ hạ đối đai chiến bại bồi thường cái này một chuyện vẫn là rất xem trọng không đúng vậy không sẽ phái ra hai vị cổ nổ hạ cố vấn tự mình đến cùng trao đổi mạ b ỉ ngồi ở trên một cái ghế nói ra chỉ là không biết vì sao coi trọng như vậy chuyện này cổ nổ hạ đến hiện tại thì ngưng rất không có đem nhóm đầu tiên chiến bại bồi thường đưa đến xa ẩn đâu chúng ta đã tại chóc chặt thời gian chỉ là chiến tranh đối với cổ nổ hạ cùng hỏa quốc phá hư rất lớn đường không thông vật tư phá hư nghiêm trọng muốn trong khoảng thời gian ngắn gom góp được những vật liệu này không dễ dàng cho nên cần một ít thời gian m ị tổ cả đỏ hổ m ũ dạ đ è xuống đáy lòng không tốt cảm giác trực tiếp ném ra một câu cổ nổ hạ sứ giả nói không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn là nói tiếp đi ra nói đúng như vậy sao càng làm cho cổ nổ hạ người trong tâm trọng là mã bị nghe xong bọn họ cái này rõ ràng cho thấy qua loa lấy lệ nói c ư nhiên không có giống phía trước xa nhận sứ giả vậy sắc mặt tâm trầm ngược lại là mặt mỉm cười c h à o phúng sao mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ rõ ràng là từ mã bị mỉm cười trong nhìn thấu c h à o phúng thì ra đúng như vậy à Thảo tới tại tranh t hạ hiện không chiến h nào nổ cũng cổ có sẽ bồi đem ưu ờ n đến chúng ta làng tỉnh n g g đưa ta ra ra cát, có thật là xem sự y ê n nhân h mạ bì cười tạ mắt. bì ngươi có tản h thông ể c m thì tốt rồi, y ê tâm, miễn là khơi thông dễ phá hư đường. vật tư gom góp tốt miễn gom khơi dễ đường, là phá hư góp cổ h ú n g ta c nổ hạt n h ấ định đưa tiên ngươi nhẫn. tản cho hạt sẽ trước tiên đưa qua cho các xa nhẫn. U tạ các cổ qua xa U mang theo một tia cởi gượng đâu có đâu có chúng ta tuy là phía trước đả xanh đả tử nhưng chúng ta đối với cái này một nhóm vật tư cũng cực kỳ coi trọng các ngươi đã đối với chuyện này gặp phải phiền phức như vậy chúng ta đương nhiên lại trợ giúp các ngươi một hai dù sao đây chính là hỗ huệ hỗ lợi sự tình à, có thể để các ngươi cổ nổ hạ đem vẫn muốn đưa tới lại không cách nào đưa tới vật liệu chiến tranh đưa đến làng cát chúng ta cũng có thể thu được cần vật tư nhất cử lưỡng tiện a mạ bị lời nói để m ị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ đám người sắc mặt càng thêm cứng lên lúc này nói lời như vậy mà bị không phải đầu góc có chuyện ngay cả có chỗ ỉ lại khách khí quý thôn phía trước đã bị hao tổn không nhẹ nếu lần này là chúng ta cổ nổ hạ chiến bại thực hiện chiến bại bồi thường là phải đây cũng là trách nhiệm của chúng ta nghĩa vụ chỗ cũng không nhọc đến phiền các ngươi x a ẩn mỹ tổ cạ đỏ h ồ ngu ra nói rằng mỹ tô cố vấn ngươi nhưng là nói quá lời x a ẩn phái ta tới là chuyên môn cho các ngươi giải quyết không cách nào vận chuyển vật liệu nan đề ngay cả cỗ nổ hạ đối với một kiện sự này đều như vậy coi trọng ta làm sao có thể ở một bên khoanh tay đứng nhìn đâu mã bị khoát tay áo đường không thông phá hư ảnh hưởng nghiêm trọng vật liệu vận chuyển điểm này ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong phương pháp giải quyết các ngươi xem mã bị chỉ vào phương xa sa mạc cái này địa phương là nàng chuyên môn vì hòa đàm mà chọn lựa là hà quốc bên trong ít có núi cao đỉnh núi một đám cỗ nổ hạ nhị dạ lúc đầu thị lực liền vô cùng tốt hiện tại đứng ở cao sơn đỉnh thượng tướng trả cờ dạ tập trung ở hai mắt nhìn về phương xa tự nhiên nhìn càng thêm xa m ạ bi thứ cho ta nói thẳng ta thật sự là không minh bạch phương pháp ngươi nói là cái gì m ỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ có chút khẩn trương hỏi xem xa một chút là được rồi m ạ bi lời nói mới vừa nói xong một đạo ngất trời cường quang dâng lên hết thẻ cổ nổ hạ nhì dạ bất kể là m ỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ vẫn là ủ tạ tản cổ hạt như vậy t r ư ở n g lao vẫn là theo mà đến lấy tráng uy danh nhì dạ đều lâm vào một mảnh đờ đẫn dáng vẻ bọn họ chứng kiến ở phương xa sa mạc ở giữa dâng lên một đạo cường quang sau đó cái này một đạo cường quang nứt ra tới p h o n g phật một cái nhân tạo thái dương một dạng trói mắt nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên bọn họ mới vừa cảm thấy ánh sáng mạnh chu vi sụp đổ xuống tới đồng thời có điểm ảm đạm càng thêm quăng mang trói mắt lại lần nữa nở rộ ra kèm theo trùng thiên báo cát trí mạng xạ tuyến hạt căn bản cùng trùng khoa hết t h ể siêu cường sóng s u n g kích khuyết tắn ra từ phương xa nhìn sang phóng phật một viên kinh khủng càng thái dương một dạng lớn đại hỏa cầu chiếm giữ ở trên sa mạc một dạng nhiệt độ kinh khủng triển áp hết t h ể sóng s u n g kích bị triệt để đun sôi nung đỏ một mảnh bầu trời tất cả hết t h ả đều để va ho đan nở dê được phóng phật mạt nhật đến ngất trời phong bạo cùng nhiệt hoạch bụi bẩm kèm theo trên sa mạc vô tận hạt cắt phóng lên cao những thứ này cắt bụi bụi bẩm đợi một chút hôn tạp ở cường quang trong nhìn qua phóng phật to lớn đám mây hình nấm một dạng hội tụ ở giữa không trung rắc vốn làm mì đối với đột nhiên nổ cùng cường quang theo bản năng rút vũ khí ra cổ nổ hạ lý ra lúc này trong tay bọn họ phi tiêu đều rơi trên mặt đất dùng một loại kinh hai muốn chết ánh mắt nhìn phía trước may mắn bọn họ cách khoảng cách rất xa hơn nữa thể chất siêu cường hai mắt lại có chả cờ dạ bảo hộ coi như không mang kính dâm cũng không có bất cứ vấn đề gì nếu không người thường nhìn như vậy coi như cách khoảng cách xa như vậy hắn con mắt cũng thông khổ bất kham a cái này đến khi bom nguyên tử bạo tạc kết thúc hết thể đều đ u ổ i bẩm lắng xuống thời điểm mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng n g ụ tạ tản cổ hạt thấy được một cái đường kính hơn mười công bên trong hố to xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong hố to chi trung hòa mới gần hết thể đều lâm vào một mảnh tinh mịch cái này một cổ lực lượng chẳng những đem không c h u n g hết thể đều vỡ ra đến còn nghĩ đại địa trong sa mạc hết thể đều phá hủy hầu như không còn ai m à bi lắc đầu thở dài năm bốn tiếng vũ khí như vậy ở chúng ta xa ẩn cũng là cực kỳ chân quý coi như dịch thần cũng sẽ không đơn giản sử dụng nhưng là suy nghĩ đến hỏa quốc đường không thông c ố nộp hạ vì vận chuyển vật tư cho chúng ta xa ẩn đều s ầ u bẹp tóc chúng ta xa ẩn cũng là không đành lòng cho nên chỉ có thể xuất ra cái này một loại tên là bom nguyên tử vũ khí đến giúp đỡ các ngươi hỏa quốc dọn dẹp một chút không thông đường thanh lý cả nhà ngươi hết thể rơi vào d ạ i ra trạng thái cổ nổ hạn nhì giả nghe được mã bị một câu nói này trong lòng cũng không nhịn được giống to trong bọn họ tâm đều rơi lệ bắt đi đ ừ n g nói không phải thật đường không thông coi như là thực sự đường không thông vài cái nổ phù liền giải quyết rồi chứ phải dùng tới vì thanh lý một cái vận chuyển vật chất đường đi ra xuất ra vũ khí như vậy tới sao cầu thả cầu v ô tốt